Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ông bèn vội vàng mở cánh cửa bước ra rồi vội vã hỏi Có gì sao mà nhìn chị hốt hoảng vậy hả? Con sinh con sinh nó làm sao? chỉ kia ánh mắt vẫn còn chưa hết sợ hãi đưa cánh tay chị lên núi rồi lắp bắp Con xinh nó, nó, nó, nó đi lên núi ma rồi Nghe đến đây thì ông trường bàn vội vàng chạy xuống cầu thang hô hoán mọi người đuổi theo để bắt giữ chị sinh lại Một tốc thanh niên cùng với ông chạy vội theo hướng núi ma Đồi mãi vẫn chẳng thiết chỉ sinh đâu, cho tới khi ông trường bàn và đám trai bàn nhận ra phía trước mặt họ chính là hang quỷ. Kinh hãi hơn là phía trước mặt họ, trước cửa hang quỷ có một vệt máu năng lồ theo từng vệt kéo dài vào phía bên trong. Trời đã sầm tối, mấy thanh niên đưa ánh mắt hoang mang nhìn trường bàn, rồi ông trường bàn cũng lên tiếng. Đi về, vào đây rồi thì không có cơ hội sống mà trở ra đâu. Ở lại đây khéo bỏ mạng cả lũ, Ma quỷ ẩn khuất trong bóng tối, chúng ta lấy gì để mà chống lại nó? Không chờ cho ông trường bàn nói tiếp, đám thanh niên vội vã thắp chiếc đuốc trên tay, rồi quay bước nhanh chóng để trở về bàn. Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn vì trời đang chuyển sang màu đen của màn đêm. Chẳng ai trong số họ muốn khi bóng tối bùa vây, họ vẫn còn chưa đi qua khỏi khu vực của núi ma. Bởi chẳng ai dám chắc đêm đến ở lại trên này. Sẽ có chuyện gì xảy ra phía họ Ra khỏi núi ma thấp thoáng Phía trước mặt của họ Trong không gian nhá nhem tối Của con đường gồ gầy sỏi đá dẫn về bản Có hai bóng người đang lờ mờ Chậm rãi bước đi ở phía trước Một anh trai bản trong đám Giờ cây đúc cầm trên tay đưa về phía trước rồi ngó nghiêng Nghi hoặc hỏi một anh đi kế bên Này mày mày mày có thấy hình như Có hai bóng người ở phía trước không Anh đi kế bên Hướng đôi mắt ra phía trước Tháng trước giật mình anh liền vội quay sang nhìn ông Trường Bản. Có người đi phía trước bác Trường Bản ơi. Hay là ông Trường Bản đưa đôi mắt đã không còn được tinh anh mấy như cậu thanh niên. Ông phải cố gắng lắm để nhìn thì trong đôi mắt của ông ở phía xa có hai bóng người thoát ẩn thoát thiệt. Vốn ông Trường Bản cũng không phải là người nhát gan. Nhưng sau khi sự việc gần đây ông cũng không giữ được bình tĩnh và sự gan dạ vốn có của mình ông giục những người trai bản đi tiếp nhưng đôi môi của ông cũng đã run lên từng hồi dòng của ông cũng đã lạc đi bước tiếp thì hai cái bóng đó càng mỗi lúc một hiện rõ tính thờ của đám người thanh niên đi cùng ông trường bản nhưng mỗi lúc một gấp gáp hơn tiến sát thêm vài bước chân thì phía trước phát ra một giọng nói khàn khàn giọng nói ấy vang lên trong khung cảnh ấy khiến cho mấy người trai bản có phần nào hoang mang hơn đưa ánh mắt lên lo sợ lấm lép nhìn nhau Khoảng cách không còn xa, nhưng dường như hai bóng người ấy không chút mảy may đến sự có mặt của đám người ở phía sau. Đi nhanh lên con, đi nhanh lên nào, để mẹ dìu con đi, hôm nay nhà mình lại có thịt cho con ăn rồi. Ông trường bàn thì nhận ra giọng nói ấy quen thuộc lắm, dường như ông đang nghe thấy giọng nói đó ở đâu. Trong thoáng chốc ông cố gắng để nhớ ra giọng nói này là của ai như là chợt nhớ ra được chủ nhân của giọng nói đó ông liền bước đi nhanh kịp hai bóng người rồi gọi bà Mo Vĩ mẹ con của bà Mo Vĩ phải không nghe tiếng gọi bóng người ấy liền quay lại khiến cho đám trai bàn thoáng giật mình một thân người phụ nữ gầy gò hai mắt trắng đục trên tay cầm xác của bộ con thỏ đã chết quay lại đưa ánh mắt quét qua một lượt đám người rồi khẽ nhún miệng cười nhìn thẳng vào ông trường bản ông trường bản đi hà có cái việc gì mà đi đâu đêm hôm vậy Ông trường bản chưa kịp đáp thì cậu trai bản phía sau hùng hộ bước tới. Cái này tôi phải hỏi bà Mo mới đúng. Bà Mo lên núi làm gì vào cái giờ này? Bà không biết cái bản này cấm người dân đi lên núi mà từ lâu rồi sao? Hay là bà không sợ bị quỷ giữ ăn thịt? Một cậu nữa cũng liền nói chen. Đúng rồi đó. Tôi thấy mẹ con của nhà bà này khéo là quỷ ăn thịt người cũng nên. Trường bản phải đuổi bà ta đi. Bà ta là ma là quỷ chứ không phải là người. Từ khi mẹ con của bà ta về đây thì bản mình năm mạng người chết rồi là sáu cả chị sinh mất tích chiều nay nữa là sáu rồi đâu phải là năm cậu trai bản kia vừa nói xong thì nhận ra ánh mắt trắng đục của bà mo đang nhìn thẳng vào mình ánh mắt ấy vô cùng giận dữ khiến cho cậu ta sợ hãi không dám nhìn vào mặt của bà mo nữa mà cúi gặp mặt xuống đất trong tháng chốc bà mo lại khẽ nhếch mép cười rồi lại nhìn ông trường bản rồi nói người phụ nữ mất con hôm trước cũng bị chết rồi sao thưa ông trường bản Âu trường bản ngập ngừng rồi trả lời, um, um, thì tối nay có người nhìn thấy chị ta đi lên núi mà. Tôi mời mấy anh em trai bản đuổi theo thì không có thấy đâu cả, e là lành ít dữ nhiều. Vậy thì thấy mẹ con tôi ở đây là các người đổi cho mẹ con tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio .net.